Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngay trong đêm xong việc trở về nhà Thầy Đinh Khải phát hiện mất đi quả chuông Mất đi bức tượng và chậu ngải kia Mà tất cả những thứ ấy Thầy đều đặt ở trên ban thờ Đã từng thắp hương đọc chú luyện bùa mỗi ngày Lại là những thứ nặng âm khí Để cho đám âm binh chú ngủ Nên ngay khi thầy biết là kẻ khác trộm đi nhưng thầy cũng chẳng tức giận, thầy lại nở một nụ cười gian ác mà miệng lẩm bẩm, <cười> lại thêm một thằng u rốt, không biết sợ chết, dám đến nhà ta mà trộm đồ. À? Đoạn Đinh Khải cắm mấy que hương ở trên bát vào trước cái ban thờ lớn, sau đó cúi người lạy ba cái, rồi cầm cái điếu ra trước bậu cửa. Vân về thuốc nhát vào cái nọ điếu lẩm bẩm, Không biết đêm nay có được ngủ ngon giấc không? Trộm cái gì không trộm. Lại trộm đồ ở trên ban thờ của nhà mò. Đúng là mày chưa thấy chết. Chưa đổ lệ mà. Thôi thì mày đừng có mà chết sớm. Để khi nào mang đồ đến rồi chết cũng chả muộn. Nói đoạn. Thầy chõ mõ vào cái ông điếu ziết một hơi dài đến tóc cả má, đưa lên tay bắt một ấn pháp, khoáng khoáng lên không trung mấy vòng, trông cứ như là cầm bút vẽ bùa. Đoạn thầy thổi hết khói thuốc ở trong miệng lên những chỗ mà thầy vừa khua tay ấy, những làn khói trắng mờ ảo vừa bay ra khỏi miệng, lập tức hóa thành hình dáng giống như là của đứa bé bay lơ lửng trước mặt trông vô cùng tà quái. Thầy quắc mắt Đến đấy Bảo nó mang đồ trả về chỗ cũ Bằng không Chỉ có chết Đoạn thầy Đinh Khải phất tay một cái Phẩy làn khói kia đi Đứa bé ẩn hiện sau lớp khói Liền tan theo gió Bây giờ thầy Đinh Khải mới đi ra khỏi nhà nhắm hướng căn nhà của thống lý điếu mà đi về phần thằng a sinh thì ngay sau khi trộm được đồ nó mang xuống dưới để tìm những tay buôn ở chợ đen bán kiếm tiền thế nhưng nó dò hỏi chào hàng không biết bao nhiêu tay buôn mà không thầm nào chịu mua cả thậm chí khi nó vừa lôi bức tượng vàng sáng chói chạm khắc hoa văn kỳ lạ ra khỏi cái túi vải thì những người kia vội vàng xua tay Chào hàng đến hơn chục người mà chẳng ai thèm nghe nó nói, chẳng ai thèm cần nghe nó giải thích. Nó tức lắm, nó quyết định đi tìm Lão Tam là một ông chùm ở chợ đen dưới thị trấn. Chuyên mua các món đồ bằng vàng bằng đồng, nhất là đồ cổ, thì Lão Tam càng không bỏ qua, cho dù giá cao cũng mua. ấy thế nhưng khi mà thằng A Sinh vừa lấy bức tượng kia ra khỏi túi thổ cẩm, thì Lão Tam vội vàng xua tay cầm bức tượng nhét lại vào trong túi lấp bắp không mua đâu à, cái này có cho, tao cũng không lấy chứ nói gì là mua lão tam thế ông không tin tôi à ông nhìn đi đấy là vàng đấy không phải là đồ giả đâu ông xem một chút đi rồi ông nói tôi à, vừa lấy ra ông đã đẩy vào túi đã xem đâu thế ông không tin tôi ông nghĩ tôi lừa ông à xem một chút đi Vàng đời Vàng đời Lão tam thấy thằng A Sinh cứ nặng nặng Năn nỉ lão xem bức tượng Thì kéo đầu nó ghé sát vào Mày ngu lắm Mày hút trọ lắm vào rồi Con mắt của mày Như là mắt con lợn Đây là tượng vàng Nhưng mày không nhìn ra Thân tượng chạm khắc đét phù đấy Ngu lắm đây không phải là tượng bình thường đâu, là tượng của thầy Bùa A. Lưu Tào Đán không sai, thì mày trộm ở ban thờ nhà thầy nào đúng không? Nói đoạn, lão Tam thò tay vào trong túi, lôi bức tượng lật ngửa lên cho thằng A xem nhìn, chỉ chỉ vào dưới đít và lưng của bức tượng. Tới đây, này, mày nhìn đi, ở dưới đây có cái nút gỗ đời. Vừa nói, lão vừa cầm cái khuyên gắn trên cái nút gỗ giật ra đoạn lão cầm bức tượng thẳng đứng những thứ bên trong dốc ra thằng a sinh biến sắc khi thấy những màu xương và răng roi ra nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện